Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vâng dễ chịu, vừa vô tình vừa ngây thơ, dường như là rất hấp dẫn So với những nữ nhân khác, chỉ biết hao tâm tuấn sức cầu dẫn hắn, thì An Kỳ đây mới chính là một viên ngọc quý. Cặp mắt Mỹ lệ yêu kiều, thường lên lén nhìn trọng hắn, ngây thơ vô tuổi, rồi lại như đang cất giấu một bí mật to lớn gì đó, làm cho hắn cắt sâu vào tâm can, thậm chí giống như là đã có mấy phần quen biết. Động đăng xe áo lúc nãy Đã động vào vết thương An kỳ kẽ rên lên mấy tiếng Hai mắt nhắm chặt lại Đầu hơi nghiêng tựa vào bờ vai rỗng chảy Phượng vàng của hắn Rồi bắt đầu thở gấp Có đau không? Ừ Đây đau đớn là sự thật Không có cách nào làm bộ được Nàng đau đến nỗi mồ hôi lạnh Cứ thi nhau mạ ứa ra Chịu đựng Nàng gật đầu Nhắm chặt hai mắt lại Khẩu khí của hắn rất là lạnh lùng Đơn giản chỉ có hai chữ nhưng cũng đã tiết lộ sự quan tâm của hắn đối với nàng. Lúc này đây chính nàng cảm thấy lòng của mình thật là ấm áp, hạnh phúc, không còn cảm giác đau đớn nữa. Mà dù hắc Kiệt khắc không có nhớ rõ nàng, nhưng hắn vẫn còn là có một tí xíu để ý đến nàng. Bất kể hắn nghĩ như thế nào, thì ít nhất đây cũng là một sự bắt đầu không tệ. Điều này giúp cho nàng về sau có thể dễ dàng triển khai hành động. Chủ nhân những người đó khẳng định là do bên tuyệt thế phải đến. Cái nữ nhân mà quái thượng quan bị kia, tụ tập rất là nhiều người tìm kiếm chúng ta khắp nơi, quả thật là phiền phức và đáng giận mà. Lý Anh vừa bưng chậu nước nóng từ bên ngoài vào thì vừa căm sận bắt bình mà nhắc đi nhắc lại. Đột nhiên một đôi chân than dài trắng mịn vươn xa, chắn ngang đường đi, may mắn thế nào lại vấp phải chân của Lý Anh. Do hắn không kịp phản ứng nên cả người té nhau về phía trước lệ lơi tay thế là cả cậu chậu nước bay lên thẳng không trung, rồi tiếp theo là đổ ập vào mặt vào cổ của hắn. ôi trời ơi, nóng nóng nóng! lê an lắc lắc đầu, thắt lên trái tay, bị bỏng đến thiếu chút nữa là rộng hết lông rồi. ai ra, thật là xin lỗi. người người không sao chứ? an kỳ vô tội nói rồi vội vút chân về. an kỳ tiểu thư, lần sau xin người hãy cẩn thận nhá. hà lấy bàn tay lau mặt, mặt của hắn lúc này trông thật là buồn cười bị bỏng đến đỏ mặt tía tai, nhưng đối với một nữ nhân xinh đẹp như là An Kỳ, thì dù hoàn khí có lớn đến mấy, vẫn là trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn chật vật bỏ dậy, một lần nữa chuẩn bị nước nóng băng gạc, thuốc mỡ cũng đã được mang lên. Lần này, hắn không đi đường lúc nãy nữa mà đi đường phòng. Hắc Kiệt khắc đối với một trận khôi hài lúc nãy làm như không thấy, hắn đưa tay cầm lấy cái bình nhỏ từ trong tay của Lý Anh, hết sức là cẩn thận rắc thuốc lên vết thương. Thuốc mỡ màu xanh đậm tàn mát sang mùi thuốc, làm cho tinh thần của con người kẽ rôn lên. Đây là cái gì vậy? Nàng nhìn chăm chăm vào lọ thuốc mỡ thấp giọng cất tiếng hỏi. Kéo y phục ra. Hắc kiệt khắc kẽ thẳng ra lệnh. Má vẫn hơi đỏ lên. Kẽ giơ tay lên cầm váy áo kéo thấp xuống, để lộ ra đồ vai trắng nõn Nàng hai tay che chắn ở trước ngực. Chắc không phải chủ nhân muốn đích thân trị thuốc cho ăn kỳ chứ với bản tính nghiêm khắc lạnh lùng của chủ nhân, cũng có ngày thương hoa tiếc ngọc như thế hay sao? Nếu như những người khác đứng ở đây sẽ không khỏi làm mãnh liệt rụi mắt hoài nghi có phải hay không bọn họ nhìn nhầm lùi đi. đây chính là thuốc mỡ đặc biệt điều trị cho những vết thương do súng đạn. phải bôi thuốc này mỗi ngày thì mới có thể mau chóng khỏi được. lê an cố trấn định tinh thần tỉ mỉ giải thích cho an kỳ biết, chỉ sợ giờ, giờ phút này không kéo sẽ cười ra tiếng, thì sẽ bị chủ nhân giết người diệt khẩu mất thôi. Bất quá đôi nam nữ trước mắt y phục vẫn còn chỉnh tề, nhưng là bầu không khí rất là ấm áp và có một chút gì đó hơi ám muội Hại hắn vừa mới bị nước nóng tạt vào mặt, trở nên lại càng đỏ hơn nữa. Ánh mắt lờ đáng nhìn chung quanh, chính là không dám nhìn An Kỳ tiểu thư đang lõ lửa bờ vai trắng nón. Cũng may chủ nhân vốn trầm mặt ít nói của hắn đột nhiên mở kim khẩu. Mau đi điều tra cho rõ ràng. Sau khi chúng ta rời khỏi bệnh viện, Bên tuyệt thế có những hành động nào khác nữa hay không? Hằng kiệt khắc cẩn thận ra lệnh. chân Mai nhớ lại sắc mặt có một chút âm trầm. Hai tập đoàn mặc dù là cùng nhau đấu giá kiếm lời, tính chất là giống nhau, nhưng cũng khó tránh khỏi cạnh tranh với nhau. Hai phe thế lực, Hàn là nước sông không phạm nước giếng. Thế nhưng bên thượng quan mị cứ tìm đủ mọi cách để loại bỏ như lạc nhĩ tư. Một vài người ngoài cuộc không hiểu tình thế vài lần hỏi thăm, hắn ra cuộc làm thế nào? Mà lại đắc tội với hốn thế ma nữ như thế kia. Lý lĩnh mệnh, không dám lưu lại nơi này để làm bóng đèn nữa. Đôi chân vội vã chuẩn đi. Bên trong phòng đột nhiên yên tĩnh. Chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của nàng cùng với hắc kiệt khác như hòa làm một. Nhưng lại khiến cho nàng một ven rối lặn. Nàng nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net